các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hiện chớ bọn họ cũng biết tôi lấy danh nghĩa cá nhân mới vừa quyên góp vào một cô nhi viện cha của cô không phải cũng bởi vì chuyện vui này mà vào bệnh viện ư anh là cẩm thú buông tôi ra buông tôi ra diệu tinh điên cuồng kêu tuy nhiên không khi nào thoát khỏi anh ta hai tay của cô bị bị tiêu lăng phong siết chặt máu không thể lưu thông dần dần bàn tay nhỏ bé biến thành màu xanh tím diệu tinh cô đã phạm vào điều cấm kỵ của tôi tiêu Long phong nhẹ giọng nhắc nhở lần này tôi không so đo với cô nếu như có lần sau khóe miệng anh hơi nâng lên cô sau này sẽ trở thành nhà thiết kế tay sợ rằng không cầm được viết để vẽ nữa rồi anh thương tiếc chép miệng khi đó chỉ ngựa và khương ngọc khiết phải sống thế nào đấy tiền đúc men kích xù phải làm sao đây Tiều Lang Phong ngồi trong phòng làm việc của Thiền Tuấn Nhìn tài liệu trên bàn làm việc Nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn Chữ dở tịch Ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi Lạnh lùng hơn một tiếng Anh ta ném tài liệu qua một bên Đi bệnh viện ngừng thuốc của Trình Ngự Chuyện này Trợ lý kinh ngạc ngừng đầu lên Bệnh của Trình Ngự rất nghiêm trọng Dừng thuốc làm không tốt sẽ xảy ra án mạng Làm theo lời của tôi Cứ việc nói thẳng ra Đây là ý của tôi Không cần dấu riêng với bất kỳ ai. Tiều Lang Phong chậm rãi đứng dậy, tự mình rót một ly rượu đỏ, đi tới trước cửa sổ sát đất. Những thứ nhát đỉnh mất đi, chỉ một trình thì chưa đủ để bồi thường. Trình rượu tinh, tôi nhất định muốn cô nỡ máu phải trả bằng máu. Trong phòng bệnh, rượu tinh lau mặt, lau tay cho cha, nhưng hôm nay bác sĩ không có tới, ngay cả y ta đưa thuốc cũng không thấy. Trong lòng rượu tinh càng ngày càng thấy kỳ lạ. Diệu diệu. Tại sao hôm nay không có ai đưa thuốc tới? Khương Ngọc Khiết cầm tấm ga giường đi tới Có phải bởi vì tiền thuốc của chúng ta? Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung Để con đi xem thế nào Diệu tình so nhẹ gương mặt hiền tử của cha Xoay người chạy đi Cho dù bởi vì tiền thuốc mà dừng thuốc Thì bệnh viện cũng sẽ có thông báo Nhưng tại sao không có gì cả Lại đột nhiên dừng thuốc Cô y tá Diệu tình tìm thấy y tá ở quầy trực Trình tiểu thư có chuyện gì sao? Y tà đứng dậy Tại sao hôm nay không có đưa thuốc đến cho cha tôi Các người có thể chăm trước một chút được không Tiền thuốc tôi sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp Y đã nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệu Tinh Đứng dậy nhìn xung quanh một chút Trình tiểu thơ Nhỏ giọng nói với Diệu Tinh Có phải cô đắc tội với người khác hay không Đắc tội với người khác Tôi nghe nói Không biết có phải bệnh viện nhận được lệnh của người nào hay không Nên mới để cha cô dường thuốc Hơn nữa Hơn nữa cái gì Diệu Tinh lo lắng hỏi Hình như còn nói muốn cha cô Lập tức dân viện Ở thành phố T Chỉ sợ không có người nào dám nhận ông ấy Y tá tốt mộng nhắc nhở Đắc tội người khác Người đầu tiên Diệu tình nghĩ đến chính là Tiêu Lăng Phong Bởi vì ngoại trường anh ta ra Không còn ai đuổi cùng giết tận với cô như thế Cốn kiếp Diệu tình mắng một tiếng Xoay người chạy đi Tiêu Lăng Phong Anh đã hại chết mộ thần Đã làm hại nhà họ trình Hai bạn Tây Trắng Bấy nhiêu còn chưa đủ sao Thiền Tuấn Diệu Tinh vọt vào đại sảnh, Thậm chí không có bất kỳ ai chặn lại Thuận lợi đi lên tầng 25 Điều này càng làm cô cảm thấy Đây đều là sự sắp đặt của Tiêu Lăng Phong Tiêu Lăng Phong Diệu Tinh vọt vào Trong phòng làm việc Tiêu Lăng Phong đang vùi đầu vào công việc Nhìn thấy Diệu Tinh xông vào như vậy Anh chán ghét câu mày Ngực Diệu Tinh bởi vì tức giận mà ghi lẹp vào phòng Tóc ướt mồ hôi dí vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Diệu Tinh tiểu thớ Hôm qua chúng ta mới vừa gặp nhau Đế tiên Diệu tình lớn tiếng mắng Tiêu Lăng Phong, người anh hận là tôi Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi Tại sao lại muốn bệnh viện ngừng thuốc của cha tôi Tại sao lại muốn đuổi ông ấy ra khỏi bệnh viện Giọng nói của Diệu Tinh Bởi vì gào thích quá độ mà khăn khan Thật sự xin lỗi Tôi nghe không hiểu cô nói cái gì Tiêu Lăng Phong để viết trong tay xuống Cô cứ xong vào như vậy Tiêu Lăng Phong Tôi sai rồi, tôi thừa nhận Mọi chuyện đã qua đều là lỗi của tôi Tôi cầu xin anh thương xót Bỏ qua cho cha tôi đi Diệu tinh nói xong Trong mắt đã rơi ra nước mắt Cô sai rồi Tiêu lang phong cười Trình diệu tinh Cô không phải luôn miệng nói mọi chuyện Không phải lỗi của cô sao Bây giờ sao cô lại thừa nhận Anh bước tới Đúng tôi thừa nhận Tất cả đều là lỗi của tôi Tiêu lang phong tôi cầu xin anh Đừng làm khó cha tôi xin anh để tình ông ấy cũng đã lớn tuổi, bỏ qua chồng ấy có được hay không? Tôi đây cũng không phải là cơ quan từ thiện, tôi cần gì phải thương hại ông ta? Nghe chuyện hot nhất tại đọc